Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 772 ma tộm xuất thế 772 ma tộm xuất thế Đã bao lâu Đinh nhạc mở mắt Trên người đại đạo chi quan cũng là thu vào trong cơ thể Thân thể hắn như trước rất khô gầy Da bọc xương sợi tóc đều cũng có chút khô vàng Toàn thân cao thấp đều cũng có một loại mục nát hơi thở Nhưng duy độc đinh nhạt ánh mắt Rất sáng ngời tựa hồ có thể nhìn thấu hốn đồn vạn đảo À, không bao lâu a mới mấy năm mà thôi Tiểu không ở một bên ngắp một cái Giống như ngủ vừa cảm giác sống như vậy Mắt buồn ngủ mông lung Mới mấy năm mà thôi Đây đổi đang hồng hoang thiên địa thời gian Chính là mười mấy vãn năm đều trôi qua a Trong khoảng thời gian này Đinh Nhạc đắm chìm trong tu luyện Ngay cả cùng phân thân một ít liên hệ đều là chặt đức Hiện tại cũng không biết bên ngoài là cái tình huống nào Được tìm vài thứ ăn Đinh Nhạc tự nói cái tùy theo liền dẫn cách đã sớm Nhàm chán xuyên thấu tiểu không đi ra đà loa uyên Rốt cuộc đi rồi nơi này thật sự không có gì hay đùa Tiểu không cười nói Hắn thực ra sớm là có thể rời đi Nhưng hắn cho dù rời đi Cũng không có cái gì địa phương tốt đi Cho nên liện tử cùng Đinh Nhạc Mà hắn mẹ Đôi kia Tiểu không là tốt lắm Nhưng là là nuôi thả tới Không thêm nào quản Tiểu không Thế nhưng ta còn có thể trở về Đinh Nhạc cười nói Đây đã loa huyên phía trong hốn đồn thiên phong có thể nói là hốn đồn phần độc nhất Nguy hiểm cũng chân quý Hơn nữa trong khoảng thời gian này tìm hiểu Đinh nhạc với hốn đồn thiên phong có một tia hiểu ra Đây còn phải quy tông cho vạn đảo đồ Không có nó Đinh nhạc chính là lại thổi cách mấy trăm năm cũng đừng muốn tìm hiểu ra một chút Mà kia cổ diệp đảo tôn Chính là một ví dụ. Bất quá sởi đi đà loa huyên trước, Đinh Nhạc lại nhìn thoáng qua, ánh mắt quét quét qua đà loa huyên toàn cảnh. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái có chút kinh thế hãi tục ý tưởng. Vẫn chưa tới thời gian A. Tùy theo, Đinh Nhạc cùng tiểu không cùng nhau. Bước vào tư không vô tận, rống, tư không vô tận bên trong. Một tiếng thống khổ gầm rú tiếng đồng im mặt đi Rất xa Có thể nhìn thấy một luồng ánh kiếm chém ở một đảo thân ảnh phồng lồ trên Đây một con kim mao hổ chính là đại bổ A Đinh nhạc cười cười Động tác trên tay rất lưu lót Trực tiếp tại đây hư không vô tận bên trong chính là đem trước mắt đây một con thật lớn kim mao hổ cho lột ra tẩy trừ Đạo hỏa tùy theo quay Mùi sông vào mũi A Này con kim ma hổ thực lực chừng tới gần chân đảo cảnh Chúng nó thuộc về hốn đồn phía trong thú loại Đều là khó có thể tu luyện Đận độn Là hốn độn tu sĩ liệp sát mục tiêu Cũng là rất bao lớn thành tử quán bên trong Mỹ vì món ngon tốt nhất tài liệu Rất trân quý Bất quá bọn người kia cũng không tốt liệp sát Tuy rằng không có liên trí, nhưng chiến lực một dạng cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Bằng không chúng nó căn bản không có khả năng đang hốn đổn sinh tồn được. Tiểu không rất mắt thèm, đây là hắn lần đầu tiên ăn được như vậy thực vật. Rất mỹ vị, mặc dù nói đinh nhạt cũng không có như thế nào ra một ít đồ gia vị. Đương nhiên! ngươi cũng không thể trông cậy vào không có linh trí hỗn độn cự thú có thể làm ra mỹ vị món ngon đến. Một con thật lớn kim mao hổ dừng ở tiểu không khẩu bên trong. Trong chớp mắt chính là đi hơn một nửa. Còn chưa đặng ngứa. Sức ăn rất lớn. Đinh Nhạc cũng là đói khát vô cùng. Trải qua mấy năm cả người khí huyết đều cũng có chút khô héo. Nếu không có tiểu thông thiên đan treo Đinh nhạc khẳng định được đói chết. Một con kim mao hổ căn bản bổ khuyết không được có thể rất lớn dạ dày vương dạ dày. Đinh nhạc tiếp tục mang theo tiểu không ở trong hốn đồn chuyển động. Chuyên môn chọn này một ít hoang vắng mảnh đất. Tùy theo, từng con từng con thực lực cường đại hốn đồn thú đều là rơi vào rồi hai người trong bụng. Đinh nhạc trong cơ thể cũng là từ từ xuất hiện khí huyết quay cuồng thanh âm. Sởi tóc một lần nữa đen bóng Khu gầy thân hình cũng là từ từ khôi phục Trong lúc Đinh Nhạc đụng phải một đám chuyên môn Bắt xếp hốn đồn thú đội ngũ Đối phương còn muốn làm điểm xếp người cướp của hoạt động Kết quả tự nhiên không cần phải nói Đan Đinh Nhạc cũng nhận được một chút hốn đồn bên trong tin tức Ma tục xuất thế Đang ban đầu xích long tục ở tại khu vực Tư không được mạnh mẽ đánh vỡ Trực tiếp phá khai rồi Thần Tôn Sơn tầng tầng phong ấm Một cái vết sách tư không lớn xuất hiện Dài tới mấy chục triệu rằm Xuất hiện ở hốn đồn bên trong Tối đen như mực ma khí Từ từ mà ra Nếu không cửa quang đảo quân Rất quyết đoán Trước một bước rút lui khỏi đại quân Khả năng chi ghia Thần Tôn Sơn đại quân đều là được Toàn quân bị diệt Tùy theo, vô số ma tộc vượt qua viết sách thư không lớn theo mặt khác ma đảo chi vượt đi ra, mở thiên địa chân chân chính chính để ở, để cho hốn độn lâm vào thất sắc. Bất luận là ngũ đại thần quốc vẫn là mặt khác một ít đại thế lực đều là càng phát ra cẩn thận. Hốn độn đây quán thủy cũng là càng ngày càng khàn khàn để cho ngũ đại thần quốc đều là cẩn thận. Bất quá chịu đến trùng kích lớn nhất vẫn là thần Tôn Sơn Nghe nói Tòa kia hỗn độn để nhất thần Sơn gần nhất là thường xuyên chấn động Làm cho lòng người chung hốt hoảng Mà ma tộc thể hiện ra thực lực cũng là rất mạnh Suốt thế ngày đầu tiên liền có một đám ma tộc lão tổ tôn cấp mật nhân vật trực tiếp chứng đạo Tuyệt đối kinh thế hãi tục Lão gia hỏa này đều là đang ma đảo chi vực nín bao nhiêu năm nhân vật Vừa vào hốn đồn Nhất thời đều là nhất phi trùng thiên Mà ma tục chứng đảo cùng hốn đồn tu sĩ cũng là hoàn toàn bất đồng Dị tượng vẫn như cũ tồn tại Nhưng là một trường máu me một mảnh Vừa khóc thần hào từng trận Toàn bộ đều là tận thế giống như dị tượng. Hơn nữa có kinh thế lôi phạt hạ xuống. Cũng hung hăng đánh chết mấy tên. Ma tột biểu hiện cùng hốn đồn vạn đảo không hợp nhau. Dường như một bãi rõ ràng trong nước đột nhiên hạ xuống mực nước. Nghe nói đã có đại thế lực đầu mối. Muốn kết thành đồng minh cộng đồng ứng đối trước mặt đại kiếp nạn. Đúng rồi. Đối với hốn độn sinh linh mà nói. Ma tộc xuất thế đại biểu chính là một hồi đại kiếp nạn Bọn họ cùng hốn đồn tu sĩ trời sinh chính là đối lập Âm dương hai mặt Khó có thể cùng tồn tại Mà ma quật phía trong vị kia ma tôn Hiển nhiên đối hốn đồn sinh linh cũng không phải là nhiều thân mật Một cách ma đảo kiếp Không biết để cho bao nhiêu chân đảo cảnh bá chủ àm đàm vẫn lạc Bất quá cứ như vậy Hồng hoang thiên địa bên kia thế cuộc cũng là bằng phẳng rất nhiều Ngũ đại thần quốc tinh lực phân tán Không thể không đem lực chú ý đặt ở ma tộc nơi đó Đi về nhà Ăn uống no đủ Đinh nhạt vỗ vỗ tay Lôi kéo tiểu không vượt qua hư không Tử sắc tiên lộ nhanh như điện chớp Đang đinh nhạt dưới chân càng lúc càng nhanh Không đến bao lâu Hồng hoang thiên địa đã dùng gần ngay trước mắt Thuyền đô sư chứng đạo Hình thiên chứng đạo Hồng tuyên chứng đạo Chu bằng chứng đạo Rép chiến tranh chứng đạo Tận trời chứng đạo Vân trung tử chứng đạo Dược sư Phật chứng đạo Đại vũ cũng chứng đạo Lúc này đây Hồng hoang thiên địa lại ngay đón một lần bảo phát Trong vòng mấy năm Chân đảo cảnh thành tốt xuất hiện Toàn bộ đều là hồng hoang thiên địa sáng sớm đinh nhạc đây một thế hệ nhân vật Hồng hoang thiên địa thực lực bổi tăng Thực lực càng ngày càng lớn mạnh Mà nếu không ma tộc xuất thế đồng tính rất bưu hãn Hồng hoang thiên địa sự tình nhất định sẽ gây nên hốn độn phía trong bối rối Bất quá đồng giảng Cùng đinh nhạc cùng lúc người quen vẫn là cũng không ít Buồn bã của rũ Bọn họ có vấn lạc ở tại Ở trong hốn đồn lịch lãm bên trong Hồng hoang thiên đảo Cũng là không có cách nào Đây là hồng hoang thiên địa Một lần tích lũy bão phát Thúc sụp ra nhiều như vậy Vì chân đảo cảnh xuất hiện Hiện giờ hốn đồn bên trong Thế cuộc đại biến Hồng hoang thiên đảo xúc động Cũng là đã xảy ra Một ít biến hóa Hồng quân đảo tổ nói Lần sau, Hồng Hoang Thiên Địa còn muốn ra chân đảo cảnh liền khó khăn. Đương nhiên, chính mình có cơ duyên chứng đảo cũng có thể. Hồng Quân Đảo Tổ lại nói, Nguyên Lai, like. ngoài ra huyền Đô là nước chảy thành sông ở ngoài. Những người khác chứng đảo bao nhiêu cùng Hồng Hoang Thiên Đảo có chút quan hệ. Cũng có thể nói là Hồng Hoang Thiên Đảo lựa chọn bọn họ, đẩy bọn họ một phen mới để cho một đám người có thể tập thể chứng đạo. Chưa xong còn tiếp.